Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 12 Thanh Thủy Đảo, hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 06 phút 47. Chương 12 Thanh Thủy Đảo, hạ. Lôi Tinh Phong chủ yếu mục tiêu là Tàng Tiểu. Hiện tại Tàng Tiểu tới tay. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là Hắc Linh Quả chờ giúp Thích Mai Vân được hắc linh quả. Vũ Thấu, chúng ta không vội. Trước tiên ở nơi này đắc nhị ngươi một hồi. Sẽ có người tới tìm chúng ta liên hợp. Ha <cười> ha, đẳng cấp thấp coi như ít nhất cũng phải tám hoàn trở lên chân thân cao thủ. Không phải vậy quá chịu thiệt. Thích Mai Vân, đó là đương nhiên, thực lực quá kém, sẽ tha chúng ta chân sau. Tân triệu luôn được Ta đến chấn ta phụ trách đàm phán Vũ khấu được Có sư để phụ trách là tối tốt đẹp Lôi tinh phong đã bắt đầu lấy ra thứ đồng khoa đến Thì hổ nhất theo liền đi đảo một bên mang nước Lôi tinh phong lấy ra một đống dầu mục Bắt đầu nhóm lửa Hồng mố rất là kinh ngạc nói Dầu mục thực sự là xa xỉ à Lôi tinh phong cười Trước đây gặp gỡ qua dầu mục Lâm Thu lấy không ít Ha <cười> ha Giá ngoại dùng dầu mục Phi thường thuận tiện Ngụy Lâm hỏi Hồng mố Dầu mục rất hiếm có sao Hồng mố Dầu mục chỉ cần có cơ hội vẫn là có thể được Chủ yếu là dầu mục tại cực hàn khu vực tác dụng rất lớn Dầu mục cực chịu thiêu Phủ thông bó củi Một đại bó nổi lên đến Còn không bằng một cây sầu mục hiệu quả tốt Ngụy Lâm cười khổ Chúng ta còn kém thật nhiều đồ vật Sau đó phải chú ý thu thật Lôi tinh phong hiếu kỳ hỏi Ngụy sư tỉ các ngươi bí môn ở nơi nào Ngụy Lâm tại hối giá Châu A phong sư đệ Giảnh dối có thể đi chúng ta nơi đó chơi Nàng đã biết Cùng mình giao dịch kim đại ác Chính là lôi tinh phong hộ vệ Từ kim đại á sất tùy ý cùng mình đổi ấm hoàn Nàng đã biết Lôi tinh phong người này đối thủ dưới vô cùng tốt Loại này bằng hướng nên muốn giao du Cõi đời này cũng chú ý giao thiệp Có điều người này mặc là bí môn giao thiệp Người biết cao thủ càng nhiều Biết bí mật liền càng nhiều Cơ hội cũng càng nhiều Vì lẽ đó quý đầu tu luyện là không được Nhất định phải thường xuyên cùng người giao du mới được Lôi tinh phong cũng từ từ chú ý tới điểm này Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng nỗ lực cùng những khác bí môn tiếp xúc Mặc kệ như thế nào Tìm kiếm chí cùng hợp người Mới có thể lớn mạnh chính mình Mới có thể được càng nhiều cơ hội Hắn tin tưởng chính mình có năng lực này không nói những cái khác, coi như là tìm mỏ ánh mắt. Hắn tin tưởng chỉ cần là người tu luyện, liền không có cách nào chống cự loại này khủng bố năng lực. Nấu nước, luộc cơm, độn món ăn, còn xào rau coi như nếu như Kim Đại bàn tại còn tạm được. Lôi Tinh Phong có thể không có hứng thú xào rau. Một bàn món ăn số lượng quá ít. Lấy bọn họ người tu luyện thứ khẩu vị Ăn mấy miếng đã hết Còn không bằng đôn món ăn lợi ích thực tế Khối lớn trâu hoang thịt để vào trong nồi Đủ loại rau dưa để vào Bởi vì có tất cây muôn chế tác vải nước Vì lẽ đó hắn chứa đựng lượng lớn mấy mẻ rau dưa Tất cây muôn chế tác vải nước Mấy mẻ rau dưa có thể gửi nửa năm thậm chí nhiều thời gian hơn Đồ chơi này giữ tươi hiệu quả tốt lạ kỳ Lôi tinh phong đất phi thường thông thảo đôn món ăn Hắn còn có kim đại bàn chuẩn bị các loại đồ gia vị Gia nhập thứ đồng hoa sau Cái kia cố hương vị liền tản mát ra Ngụy lâm cùng minh hứu trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu hiện Ánh mắt của hai người nhìn chầm chầm thứ đồng hoa Ngụy lâm nói Thơm quá thơm quá ta đói Minh hứu gật đầu, ta cũng nói bụng, làm sao sẽ như vậy thơm. Người tu luyện đối với ăn cũng không phải đặc biệt để ý. Chỉ cần ăn no là tốt rồi. Đương nhiên, gặp gỡ mỹ thực, bọn họ cũng như thế sẽ không nhúc nhích. Vì lẽ đó lôi tinh phong bọn họ vị trí nhà gỗ nhất thời liền thành tiêu điểm. Ai bảo nơi đó bay ra đồ ăn hương vị là như vậy nồng nặng. Lúc này, bên ngoài người tu luyện mới phát hiện. Này trong nhà gấu người, dĩ nhiên mỗi người đều là cỡ hoàn chân thân cao thủ. Đây là một luồng sức mạnh rất lớn. Nếu Nguyễn Lâm cùng Minh hướng gia nhập đội ngũ, lôi tinh phong cũng sẽ không nhỏ khí. Vì lẽ đó hắn cố ý nhiều làm một ít đồ ăn. Tổng cộng ba cái thứ đồng hoa. Một hoa gạo thơm cơm. Hai đại hoa đôi món ăn Số lượng đầy đủ trong phòng tất cả mọi người ăn Một thứ đồng hoa Xung tích cùng một con hồng thủy vải gần như vẹn vẹn trâu hoang thịt liền thả mấy trăm cân Còn có các loại rau dưa rau khô loại hình Toàn bộ trong nồi lớn tràn đầy đều là món ăn Luộc có tới nửa giờ Mọi người đã không nhìn được Lôi tinh phong chính mình cũng cảm giác không được Đói bụng kêu loạn Hắn nói Bắt đầu ăn rồi trực tiếp lấy ra một chậu lớn từ Trước tiên đào bán bồn cơm Sau đó đem đôn món ăn trực tiếp che ở cơm lên Hắn cười Đây chính là Mỹ vị nắp sổi cơm A Một đám người theo đồng thủ Rất nhanh một đại hoa đôn món ăn liền không Thứ nhất hoa đôn món ăn đánh tan một nửa Nơi này có thể bất luận nam nữ Đều là phi thường có thể ăn chủ Lôi tinh phong ăn cơm tốc độ phi thường nhanh Đây là đời này mang đến quen thuộc Ăn như hùm như sói Đói bụng Ăn cái gì đều thơm ngọt Mỗi người đều bưng một chậu lớn tử Từng cách từng cách vội đầu ăn nhiều Lúc này có người gọi bên ngoài đánh tới đến. Vũ Khấu ngầm đầu đi một người nhìn. Thích Mai Vân một tên hộ vệ, ta đến xem. Nàng thả xuống chậu lớn đi ra khỏi phòng, sau đó liền bay đến không chung, hướng về xa xa nhìn tới. Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng nổ đùng đoàn. Xa ở chân trời một bên. Có thể xem đến lượng lớn hơi nước bốc hơi mà lên. Hình thành nhất bạch sắc hơi nước, chốt lát, thích mai vân hộ về rơi xuống. Nàng đi vào gian phòng, nói, đại khái là mấy cái chân bơ 600 hay không nhân tại chiến đấu đánh cho rất kịch liệt. Có điều, cùng chúng ta sẽ không có có quan hệ gì. Nói nàng bưng lên chậu lớn tiếp tục ăn cơm, lôi tinh phong cũng không thèm để ý. Lấp đầy bụng mới là nhiệm vụ của hắn bây giờ Loại này chiến đấu thực sự quá bình thường Người tu luyện trong lúc đó có mâu thuẫn Có lúc liền lựa chọn ở bên ngoài thế giới giải quyết Một bữa cơm ăn xong Xa xa chiến đấu còn chưa kết thúc Vẫn đánh cho khí thế ngất trời Thanh thủy người trên đảo Đều hướng về chiến đấu phương hướng quan sát Lôi tinh phong bọn họ cũng không ngoại lệ Từng cái từng cái dướng cổ lên Nhìn chầm chầm xa xa xem Bởi vì có lượng lớn xương mù màu, màu trắng Vì lẽ đó không lớn nhìn ra được là ai tại chiến đấu Lôi tinh phong nhìn chầm chầm xem Đột nhiên hắn cao mày Ai có thể xem càng thêm cẩn thận một chút Ta thế nào cảm giác có sấm sét tia chứ Kim đại ác Ta cũng nhìn thấy tia chớp. Ha ha. A Phong nên cùng ngươi gần như thuộc tính này có thể ngạc nhiên. Thuộc tính sấm xét cực nhỏ. Không nghĩ tới lại phát hiện một ai. Ngươi đi làm gì. Lôi tinh Phong đã bay đến không trùng. Hắn uống. Kim thuốc. Hồ thuốc. Tùng thuốc. Đi theo ta nói liền phi bắn ra. Hắn ý niệm duy nhất thuộc tính sấm sét. Khả năng này là a gia. Từ khi bái vào bí môn sau, hắn liền chưa từng thấy thuộc tính sấm sét người tu luyện, chỉ gặp qua một con hắc điểu. Như vậy hắn có lý do hoài nghi người này chính là a gia. Kim đại ác ưng thì hộ theo bay lên đến. Tân Triệu Lon ngẩn ngơ nói, xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không có cái gì do dự theo cũng bay ra ngoài. Vũ Khấu đương nhiên không thể dừng lại tại trên hòn đảo nhỏ. Hắn nhưng là lôi tinh phong đại sư huyên. Nếu như lôi tinh phong muốn có chuyện, hắn có thể không có cách nào thừa gánh trách nhiệm. Tại trong sư môn, hầu như hết thầy đệ tử đều biết. Bất luận là sư phụ vẫn là tổ sư gia. Đối với lôi tinh phong vô cùng tốt. Thuộc về phi thường sủng áo đệ tử. Ai dám để hắn có chuyện. Vũ khấu theo cũng bay lên đến. Hắn gọi chờ ta. Ngụy lâm nói chúng ta đi nhìn. Thích Mai Vân mang theo hai tên hổ vệ cũng bay ra ngoài. Nếu lôi tinh phong đã đi ra ngoài. Nàng cũng ngồi không yên. Một đám người bay qua. Nhất thời. Thanh thủy trên đảo người tu luyện cũng hiếu kỳ lên Linh tinh bay lên mấy người Theo không ít người bay lên Xem trò vui quen thuộc nơi nào đều có Coi như là người tu luyện cũng không ngoại lệ Lần này nhưng là thanh thế kinh người Hơn trăm người tu luyện chạy tới cơn khí thế này cũng đã che ngập bầu trời Lôi tinh phong tại phía trước nhất Bởi vì có lượng lớn xương mù màu trắng bốc hơi lên Vì lẽ đó phía trước hình ảnh chiến đấu có vẻ lúc ẩm lúc hiện Thế nhưng lôi tinh phong đã thấy rõ ràng thô to sấm sét bay lượn tại xương trắng bên trong Phát sinh từng trận tiếng nổ mảnh to lớn Mỗi một lần nổ tung đều nhấc lên lượng lớn xương trắng Kim đại áp Phong ưng cùng thị hổ đã đuổi theo Ba người đem lôi tinh phong theo thói quen bảo vệ Kim Đại A A Phong Làm sao Lôi tinh phong có vẻ có chút kích động Hắn tìm lôi bảo lão nhân rất lâu Vẫn không có tin tức Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy có thuộc tính xét người chiến đấu Dĩ nhiên muốn đến khả năng này là A ra tại chiến đấu Cho nên mới như vậy cuốn quýt bay đến Lôi Tinh Phong khả năng là ta A ra, ta không thấy rõ Bất luận là Kim Đại Á Vẫn là Phong ưng cùng Thị Hổ Đều biết Lôi Tinh Phong vẫn đang tìm chính mình A ra Vì lẽ đó tam người nhất thời tỉnh ngộ lại Tân Triệu Lôn cùng Vũ Khấu cũng chạy tới Tân Triệu Lôn, A Phong, làm sao? Kim Đại A giải thích khả năng là A Phong ra ra Chỉ là còn thấy không rõ lắm Bên trong đánh quá loạn Vũ khấu cái này rất dễ dàng Chúng ta xua tan xương trắng Mấy người lập tức liên thủ phát động tấn công Bất quá bọn hắn không có đối với người Mà là quay về xương trắng Trong nháy mắt Cuồng bão công kích đem xương trắng xua tan Hiển lộ ra bên trong còn tại chiến đấu người Lôi tinh phong liếc mắt liền thấy lôi bảo lão nhân trong phút chốc Hắn kích động không biết như thế nào cho phải Chiến trường hình thức Tải xương trắng xua tan sau Lập tức liền rõ ràng bày ra Lôi bảo lão nhân lấy một địch tam Phía sau hắn một cái phụ nữ trung niên Một chỉ có 7 hoàn lão nhân Mà đối thủ nhưng có bốn người Đều là cỡ hoàn chân thân cao thủ Lôi tinh phong uống, giết chết bốn người kia hắn cuối cùng cũng coi như tỉnh ngộ lại Trực tiếp dùng bảo luôn chém đánh đa qua Cái kia bảo luôn trong nháy mắt liền căng phồng lên đến Đạt đến bánh xe to nhỏ Mặt trên lập lòe vô số tia điện Vừa ra tay Chính là một lưu điện quang lấp lóe Sấm đánh bình thường nhìn ếp lên đi Nhất thời Lôi tinh phong bên này người đều biết ai là kẻ địch Kim Đại Á không chúc do dự hướng về một gia hỏa công tới Phong ưng cùng thị hổ cũng xếp tiến lên Tân Triệu luôn nói Đại sư Huyên Cùng tiến lên sư Huyên để đồng thời phát động tấn công Hai người bọn họ có thể không được Đều là cỡ hoàn đỉnh cao Còn kém một bước thăng cấp chân quân. Thực lực tải cửa hoàn chân nhân bên trong. Tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Thích Mai Vân cười lạnh một tiếng. Nói. Chúng ta cũng tới nàng xưa nay đều không phải thuộc nữ. Chiến đấu mạnh. Không tầm thường. Cái kia bốn cái cửa hoàn thật người nhất thời làm cho khiếp sợ. Đều không làm rõ được tại sao bốc lên nhiều như vậy cao thủ. Hơn nữa không phân tốt xấu liền công kích lại đây.